Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 91: Thiên Viên Thánh Kiếm, Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoy gian đổi mới 2014 đến 3/3/1 giờ 34 phút. 51 số lượng tử 2885. Vâng. Theo đại vu xuất tiếng. Nhất thời Có tới mười mấy vị thái ấp cảnh giới đại vô ra khỏi hàng Trong mắt tàn khốc thoáng hiện Hóa ra đại vô chân thân Từng cây từng cây cao tới hơn mấy trăm ngàn trượng Khôi ngộ cao tỏ Thần lực ngập trời Từng cây từng cây khí tức cuồng bão Đập vỡ tan quanh thân khu vực tất cả mây mù Lao thẳng tới hiên viên mà đi Hiên viên lập tức biến sắc Những này đại vu để hắn hoảng sợ Trong lòng thậm chí có sự lạnh lẽo tuôn ra Những này đại vu từng vị đều là hồng hoang Vô yêu thời kỳ nhân vật cường đại Mỗi người sức chiến đấu có thể phiên thiên Trước đây vẫn luôn là ở địa phủ tiềm tu liền ngay cả vô yêu đại chiến đều chưa từng xuất hiện Lúc này xuất hiện Nhất thời từng vị hung thần áp sát Tràn ngập sát khí Có thể để cho thiên địa biến sắc Điên đảo càn khôn Giờ khắc này Chính là hiên viên bên cạnh Một đám siêng giáo cao đổ Cũng là sắc mặt đại biến Kinh hồn bạc viết Đi Vân Trung tử hét lớn Mang theo rất nhiều siêng giáo Để tử vội vã rút lui Liền hiên viên cũng không kịp nhớ Ấm Nhưng vào lúc này Trên 9 tầng trời Một đảo kim quang ấm ánh trực thùy mà xuống uyên qua hư không trong thời gian nắn phá vào vân vụ đại trận bên trong trong ch mắt vân V đại trận bên trong sáng lên trói mắt kim Quang giỏi sáng vân vụ Đạ Trần hơn nửa khu vực là cái gì Đinh Nhạ Hoàng sợ này gỗ Kim Quang để hắn có chút khiếp đảm cảm giác ánh mắt lấp ói hai đảo ánh mắt xuyên thấu Kim Quang nhìn sang mà lúc này Kim quang cấp tốc thu lại Mà trong trận tủy theo một nói kiếm khí màu vàng Tung hoành mà lên Minh mông cuồn cuộn Chấn động đại trận Cắt sời tư không Chém thẳng vào mà ra Ẩm Kiếm khí hạ xuống Rơi vào một vị đại vu trên người Phịt một tiếng vang lớn Để đại vu liền phản ứng đều không có liền bị đánh ngát tan Hóa thành cho tàn Kim Quang lượn lờ, tiên viên thân hình kiên cường, cao ong anh tuấn, tay nắm một thanh hoàng kim bảo kiếm. Thân kiếm một mặt khắc Nhật Nguyệt tinh thần, một mặt khắc núi sông thảo mộc, chuôi kiếm một mặt thư nông canh nuôi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thấm chi sách. Hiển viên kiếm, tứ thánh kiếm, hưng nhân tộc. Thái thánh nhân hờ hững âm thanh trầm rãi tiêu tan. Giết Đại vô gào thép Sát khí ngút trời Dung động thiên địa Thờ Hiên viên hừ lạnh Trong mắt lạnh lẽo Thánh kiếm ở tay Kim quang vần quanh toàn thân từng đảo, từng đảo trùng thiên vàng Ánh kiếm khí nhất Thời tung hoàng mà lên quét ngang mà ra Cách này thánh kiếm quá lợi hại Kiếm khí bàng bạc vô lượng Cho dù là xa xa Sivu giờ khắc này cũng là sắc mặt đại biến Không được Sivu hoảng sợ Vội vã bức lui áp vừa cùng ứng long bay người lên Truyệt Sivu la lên Nhưng từng vị đại vu nhưng là kiêu căng khó thuần Đối với Sivu la lên không phản ứng chút nào Từng vị đại vu chân thân cao lập trong thiên địa Thần lực ngập trời Nhằm phía hiên viên Nhưng hiên viên kiếm chính là nhân tộc trí bảo Thánh nhân xèn đúc Ui lực mạnh mẽ đến cực điểm Cho dù hiên viên bất quá thái ấp đỉnh cao cảnh giới Nhưng kiếm khí màu vàng ấm vàng bạc vô lượng Đại vô chân thân nhưng là không hề ngăn cản chi lực Bất quá chút lát liền ngã xuống mấy người Nổ nát đại trận Áp dược bên trong đại trận Đinh nhạc nhìn thấy vân Vũ đại trận trải qua vài lần khúc chết Đã là có chút tàn tạ không hoàn toàn Nhất thời hét lớn một tiếng Áp dược đại trận nổ vang mà lên Sát khí như đại dương Liên miên mấy trăm ngàn dặm dâng tới vân Vũ đại trận Vân Vũ đại trận không chống đỡ được Mây mù không ngừng bị trừ khử Trong chút lát Vân vũ đại trận tích liền chỉ còn dư lại khoảng một nửa, âm Một đảo kiếm khí màu vàng ấm phát sinh Nhất thời xuyên qua toàn trận Chỉ là kiếm khí chấn động Kim quang vạn trưởng Theo một tiếng nổ vang Vân vũ đại trận nhất thời bị chọc thủng Trận tán, giết Hiên viên hét lớn Hiên viên kiếm quét ngang mà ra Đem hư không xé ra một cái thè Nhất thời đem mấy vạn vô tộc đại quân tinh nhộn giết chết gần nửa Hóa thành cho tàn Muốn chết Trên cao không Vũ sư đại vô nhìn lại Nhất thời lên cơn giận dữ Không để ý thiên nữ Một quyền nện xuống Một đảo bàng bạc thần lực nhất thời nổ vang mà xuống Hiên viên kinh hãi thánh kiếm quét ra kiếm khí tung Hoàng chống đối mà tiến lên, âm. Um, một tiếng, thiên viên không khỏi liên tục rút lui, khói miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà hắn phát sinh tia kiếm khí kia, nhưng là bị vũ sư một quyền đổ nát, dư lực càng là bắn trúng hắn. Trước tiên chiếu cố tốt chính người đi. Thiên nữ cười khẽ, tìm tới cơ hội. Bàn tay mềm mại không xương Nhẹ nhàng đánh ra Một con ánh lửa ấm ánh bàn tay lớn đánh ra Lại làm cho người khó có thể ngăn cản Một trường vỗ chúng rồi vũ sư Để vũ sư không khỏi lùi về sau Ngực xuất hiện một mảnh cháy đen chi sắc Đáng chết Vũ sư lên cơn giận dữ Thần lực ngập trời Đầy trời mưa rào xối xả Sóng lớn lật lên ngăn trở chặn lại rồi thiên nữ tới gần Nhưng vào lúc này Xa xa Một tiếng hét thảm vang lên Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy trên bầu trời một đảo thân thể cao lớn rơi xuống Mà ở phía sau Một bóng người xinh đẹp theo sát phía sau Tay ngọc hạ xuống Khắc ở thân thể cao lớn bên trên Phong bá đại vu gào thét Thân thể có chút sản nứt Bảy màu tiên quang ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá Để hắn thần lực đều có chút không bị khống chế Chết Phong bá hét lớn Vô biên phong vân hội tụ Nhìn thấy cổ thiên huyền nữ lại là một trưởng bổ tới Đại vu lạnh léo nở nụ cười Có chút giữ tờn Nhất thời Đầy trời phong vân nổ tung Cuốn lên vô biên sóng gió Tư không tảng lớn tảng lớn đổ nát Cuồng bão bão tác bao phủ mà ra Ui lực mạnh mẽ Có thể xé nát tất cả trở ngại Chính là thiên địa pháp tắc cũng là trong khoảng thời gian ngắn không thể chữa trị vùng tư không này Chỉ có thể để bão tác bừa bãi tàn phá Cở thiên huyền nữ kinh hãi Không có hờ hứng bình tĩnh Khuôn mặt có chút kinh hãi Bảy màu tiên quang hộ thể Vội vã rút lui Nhưng đối mặt uy lực như thế bão táp Cở thiên huyền nữ sờ khắc này Cũng là hào không nắm chắc thối lui Nàng cách quá gần rồi Bão táp xé sách mà đến Bảy màu tiên quang đều là bị trong trước mắt xé nát Trên người nàng một mảnh tiên y bị xé sách Nhất thời hóa thành cho bụi Huyền nữ Trong thư không, một thanh âm chuyển ra, đón lấy, chỉ thấy một tia sáng từ đằng xa trong hư không thoáng hiện. Trong thời gian ngắn đến huyền nữ bên cạnh người, bảo vệ huyền nữ quanh thân, đón lấy, chỉ nghe một tiếng thứ lạc vang lớn. Huyền nữ bên cạnh cuồng liệt bão táp đột nhiên trung gian bị vỡ ra một lỗ hồng, một cách bảo sai chợt lói lên. Huyền nữ mau trở lại Vương máu nương nương âm thanh từ chỗ hồng bên trong gấp gáp truyền ra Huyền nữ áng mắt hơi động Lập tức xoay người hóa thành một đảo hào quang bảy màu Chợt ló lên Đi vào chỗ hồng bên trong Mà cái kia chỗ hổng cũng ở huyền nữ đi vào sau Trong thời gian ngắn bị gió bão xé nát Ai? Đột nhiên Trong tư không xuất hiện một tiếng quỷ nghiêm có chút thanh âm tức giận. Thật sống từ viễn cổ truyền đến giống như. Thanh âm này tràn ngập vô thượng Uy nghiêm. Thật sống uống có vô cùng thần lực tự đến. Trong nháy mắt, cuồng liệt bão táp bị sụp đổ. Biến mất không còn tâm hơi. Chỉ trừa ra trống trơn tư không. Ẩm. Trong tư không. Một con thô giáp bàn tay lớn nơi sâu xa Che kín bầu trời Nhẹ nhàng dương lên Chém xuống ở một chỗ trong hư không Nhất thời đầy trời hư không đổ nát Nhưng không có bão táp cuốn lên Chỉ để lại trống trơn hư không Phốc Nguyện nữ tử tư không ngã ra Tiên y phá nát Trong miệng máu tươi không khỏi liên tục tràn ra Nguộm đỏ tiên ý ầm Âm, đón lấy, hai bóng người tử trong hư không ngã ra, quang mang lấp lói, kéo dài khoảng cách. Một nam một nữ, chính là đại thiên tôn cùng vương mấu nương nương. Chỉ là hai người giờ khắc này có chút chật vật, trong mắt càng là nghiêm nhị vạn phần. Hảo thiên kính, thiên tử kiếm, kim sai dồn dập lấy ra, bảo vệ tử thân. Tổ vô đế giang Đại thiên tôn trong mắt kinh hãi Chậm rãi nói rằng Cốt Âm thanh từ trong hư không chuyển ra Tràn ngập khinh bị Thật sống cao cao tại thượng thần linh ở cùng Phàm nhân Dun dễ nói chuyện giống như Đại thiên tôn trong mắt Tức giận lói lên Trong mắt thoáng hiện sát khí Nhưng hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại Ánh mắt thâm thúy tựa như biển Đế sang đảo hướng có khỏe hay không à Đang lúc này Một đảo âm thanh uy nhiên từ trong hư không truyền đến Đón lấy Một bóng người đi ra khỏi Xuất hiện ở trong sân đạo bảo phần phật Ánh mắt tràn ngập uy Nghiêm Nguyên thủy thiên tôn Tiểu nhân Trong thanh âm tràn ngập phấn nộ Bá một tiếng Một đảo sinh đẹp quang mang từ trong hư không thoáng hiện Cắt sời hư không, chợt ló lên Nhằm phía nguyên thủy thiên tôn, hờ Đế sang đảo hữu còn không hiện thân quá mức vô lễ Nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh, ngọc như ý bay lên Ngọc quang mờ mịt, hơi điểm nhẹ Điểm ở vệt hào quang kia bên trên Nhất thời vệt hào quang kia một trận Từng mảnh từng mảnh mở tung tiêu tan mà đi Xem ra những năm này người đảo hạnh tăng trưởng rất nhanh Một cái tay chỉ đột ngột từ trong cư không điểm ra Điểm ở Ngọc Như Ý bên trên Nhất thời để Ngọc Như Ý xuân lên Ngọc quang sụp đổ Linh quang yếu đi rất nhiều Bị đánh trở lại Đảo hứa vẫn là đến đúng lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng nói, ánh mắt quét qua hư không, tiếp theo một cây bảo phiên bay lên, một đảo hốn độn kiếm khí nhất thời bay ra, bổ về phía một chỗ hư không, nhất thời, đem hư không đổ nát, nhưng nhưng không thấy bóng người, liện ngươi những ngày đảo hạnh muốn tìm đến ta nhưng là không đủ còn kém rất nhiều. Trong vư không tổ vu khinh thường nói tràn ngập trào phúng, để nguyên thủy thiên tôn mặt trầm như nước. Quả nhiên không khổ là thập nhị tổ vu đứng đầu đế sang tổ vu, không gian chi thần. Xa xa, đại thiên tôn ba người đứng cạnh, đại thiên tôn mắt sáng lên nói rằng. Mà giờ khắc này ở trên mặt đất. Áp dụng đại trận nổ vang mà độc Bao phủ mà lên. Xếp chết vô số cỡ lê đại quân. Gồm hiên viên đại quân ba phủ bảo hộ lên Mà được hiên viên thánh kiếm hiên viên Thần quý thông thiên Từng vị đại vô ngã xuống tay Cuối cùng Cùng ứng long liên thủ đối phó si vưu Cho dù là si vưu nắm giữ thân thể bất tử Nhưng giờ khắc này đối mặt hiên viên thánh kiếm Cũng là không chống đỡ được Kiếm khí trùng thiên Vết thương cũng không thể rất nhanh khôi phục a Si vưu gào thét Đột nhiên cả người xuất hiện một luồng khổng lồ uy thế Từng đạo từng đạo bàng bạc thần lực xôi trào mà lên Si vưu thân thể trong trước mắt cất cao mấy trăm trượng Bàng bạc thần lực một tay bổ ra Phá toái vưu không Nhất thời đem ứng long đánh bay Máu thịt me bét một mảnh Long cốt phá nát Máu tươi cuồng phi Đây là Đinh nhạc cảm giác trong lòng có cố ý lạnh vọt lên Xông thẳng trán Giờ khắc này si vưu trong cơ thể cách kia cố ý thế quá mạnh mẽ Bạn gái hôm nay đột nhiên bị sốt Không có thời gian gõ chữ Thật không tiện Hôm nay cũng chỉ có thể một chương Vừa đuổi ra Xin mời thứ lỗi Cảm ơn vĩnh viễn là thơ sơ xe ne sa ti ôn khen thưởng cảm tạ